Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 40, long tượng công, hương hoa tràn ngập tiếng đàn mờ mịt đột nhiên, một đạo áo đỏ hiện hiện trầm rãi đặt chân hương hoa đi tới, lăng thiên hai tay đặt sau lưng, ngậm lấy vẻ mỉm cười tì tỉ, tỉ. một câu tì tỉ, tỉ lại là hóa tan cái này đỏ tươi tư thái. người này chính là đông phương bất bại cũng là lăng thiên thi tử một trong. đông phương bất bại dậm chân đi tới, nhẹ nhàng nằm ở lăng thiên trong ngực. thiên nhi, đem tì tỉ, tỉ chi đi, liền bố trí xuống như thế một ván cờ lớn mặt. lời nói thanh thúy lại là mang theo một tia oán trách. chuyện hôm nay, lăng thiên tuy nhiên có nắm chắc nhưng là liền sợ xuất hiện biến cố, lăng thiên làm việc trước đó lại là đem đông phương bất bại chi đi, đông phương bất bại rời đi, lăng thiên đương nhiên tốt hành sự. giờ phút này đông phương bất bại nhìn chăm chú lăng thiên, được rồi, thiên nhi đang nhất thống giang hồ, vấn đề này không nói cũng được. thiên nhi làm cho tỷ tỷ tìm kiếm võ công thật đúng là bị tỷ tỷ tìm được. Đông phương bất bại nói trong tay lại là thêm ra một cái quyển ra cầu trục. cái này quyển ra cầu trục phong cách cổ xưa càng là mang theo từng tia tang thương. Lăng thiên thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới công pháp này còn có lưu truyền. Xem ra dấu đối với võ học truyền thừa cũng khá. Lăng thiên nói đông phương bất bại lại là cười khẽ. Thiên nhị. Cái này chính là thần công, bất quá xấu lại là người người cũng biết. Tỷ tỷ vẻn vẻn tốn hao mười lượng bạc, liền từ một cái người dân tảng nơi đó thu hoạch được công pháp này. Đông Phương bất bại nói, Lăng Thiên cũng là bất đắc dĩ. Cái này quyển gia cầu trục viết một bản thần công, thần công kia chính là Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công cũng coi là kim dung thế giới xếp hạng thứ hai thần công. Nếu như không phải long tượng bàn nhược công, khó mà tu luyện tuyệt đối xếp hàng thứ nhất thần tông Kim dung thế giới xếp hàng thứ nhất thần tông chính là quỳ hoa bảo điện. Tốc độ tu luyện cực nhanh, uy lực cũng là cường hoành, nhất là tốc độ càng là có thể xưng đế nhất. Kim dung thế giới xếp hạng thứ hai thần tông chính là long tượng bàn nhược công. Tốc độ tu luyện chậm chạp, bất quá tu luyện đến tầng 13, uy lực này cũng không phải còn lại thần công có thể so sánh. Nếu như, long tượng bàn nhược công tu luyện đến tầng 13, đoán chừng đặt ở thiên long thế giới cũng là vô địch tồn tại. giấu lưu truyền, long tượng bàn nhược công cơ bản dấu mỗi người cũng biết môn thần công này. Bất quá thần công kia cũng biết, nhưng là có thể luyện thành lại là lác đác không có mấy. Mấy tầng trước còn dễ dàng, đằng sau lại là không thể làm gì. Liền xem như năm đó Kim Luân Pháp Vương cũng vẹn vẹn tu luyện đến tầng thứ 10. Vì thế loại này khó mà tu luyện thần công trực tiếp lưu truyền tại dấu trong đất. Cơ bản tốn hao một chút thế giới, liền có thể đem long tượng bàn nhược công thu thập đủ. Đông Phương bất bại tốn hao 10 lượng bạc, liền đem thu thập đủ, tự nhiên không có bao nhiêu gì quái. Giờ phút này, Lăng Thiên đem quyển gia cầu để ở một bên, đem đông phương bất bại ôm vào trong ngực. Cách này lớn như vậy giang hồ cơ bản đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Bất quá những người giang hồ này sĩ, vẹn vẹn e ngại thực lực của chúng ta. Lăng Thiên nói trong lòng cũng là có chút suy nghĩ. Chính như Lăng Thiên lời nói, cái này trong giang hồ có. Có thể chân chính thần phục Lăng Thiên, không để ý e ngại Lăng Thiên thực lực. Nếu như một ngày Lăng Thiên rời đi nơi đây, những người này không chừng nháo ra chuyện gì Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ, muốn giải quyết những này nhân sĩ võ lâm Đông Phương bất bại lại là đắng chát cười một tiếng Vấn đề này không tốt giải quyết, những người này vốn là sẽ không thần phục Nếu như sử dụng tam thi thần não đan, lại là không sai, bất quá, tam thi thần não đan, khó mà luyện chế Đông phương bất bại cũng là không có cách nào, dù sao lòng người không đủ. Biết mỗi người trong nội tâm ý nghĩ. Giờ phút này, Lăng Thiên không nói gì, lại là chậm rãi đập đồng thủ trưởng. Đột nhiên, một cái đen kịp bóng dáng hiện hiện cái bóng này đứng tại lấy ra, lại là hiện ra một cỗ yêu dị bộ dáng. Lăng Thiên nhìn chăm chú người này, hiện hiện vẻ mỉm cười. Lệnh hổ sung. Tìm kiếm võ học các môn phái điển tịch nếu như những người này dám can đảm vi phạm trực tiếp diệt nó cả nhà. Nếu không dễ khống chế, vậy trước tiên đem những người này võ học điển tịch tất cả đều thu thập tới. Lệnh hồ sung nghe vậy, hai tay ôm quyền. Cần tuân chủ nhân chi mệnh. Có chút bén nhọn thanh âm càng là mang theo nhàn nhạt khàn giọng Lệnh hồ sung trực tiếp biến mất thân ảnh này tựa như huyễn ảnh. Đông Phương bất bại nhìn chăm chú lệnh hồ sung. Thật đúng là không sai. Cái này lệnh hồ sung cũng coi là thiên tài tu luyện, vẻn vẻn tu luyện mấy năm tịch tà kiếm phủ, vậy mà có cường đại như vậy tu vi. Đông Phương bất bại nói, lăng thiên lại là mỉm cười. Cái này lệnh hồ sung bắt đầu nhân vật chính, một cách nhân vật chính tu luyện tịch tà kiếm phủ tự nhiên cực nhanh. Bây giờ lệnh hồ sung tu vi thẳng cấp tăng lên, bất quá bị lăng thiên sử dụng, tam thi não thần đan, khống chế, cách này lệnh hồ sung làm sao có thể phản kháng lăng thiên. Lệnh hồ sung rời đi, lăng thiên thì là ôm đông phương bất bại, chậm rãi đi hướng một bên phòng ngủ. Mấy ngày không thấy, đây cũng là tiểu biệt thắng tân hôn. Một đêm mưa gió, lăng thiên đứng dậy, nhìn xem một bên trang điểm đông phương bất bại. Tỷ tỷ. Mấy ngày nay thống nhất giang hồ sự tình, liền do tỷ tỷ xử lý đi. Đem những này giang hồ thực lực chỉnh hợp hoàn tất, liền đem chọn cách đại minh triều cho lật đổ đi. Một lời rơi xuống, lại là bình thản không có gì lạ. Đông Phương bất bại khẽ gật đầu, lại là mang theo vẻ mỉm cười. Cách này đại minh triều đã nát đến thực chất ở bên trong, muốn chiếm cứ như thế một cách đại minh triều thật đúng là dễ dàng. Đông phương bất bại rời đi, lăng thiên thì lại nhìn chăm chú ghi chép, long tượng bàn nhược công quyển ra cầu trục. Long tượng bàn nhược công, hết thảy tầng 13, lại là gì thường khó mà tu luyện. Tu luyện long tượng nội lực, nội lực này lại là trầm rãi rèn luyện xương cốt, huyết nhục. Mỗi luyện thành một tầng toàn thân nội công liền tiêu hao sạch sẽ. Lập tức một lần nữa luyện tập cuối cùng lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Mỗi tăng lên một tầng cách này tiêu hao nội công số lượng hoàn toàn chính là kinh khủng. Nếu như nói 3 năm long tượng công lực có thể luyện thành tầng thứ nhất, tầng thứ hai liền cần 9 năm long tượng công lực, tầng thứ ba cần phải 27 năm long tượng công lực. Tóm lại cách này công lực hoàn toàn chính là gấp đôi tăng phúc. Muốn tu luyện thành long tượng công lực hoàn toàn chính là cần vô số 10 năm. Nghe đồn tu luyện đến tầng 13 chí ít cần ngàn năm thời gian Đối với cách này, Lăng Thiên vẻn vẻn cười một tiếng Cách gọi là ngàn năm vẻn vẻn khổ tu ngàn năm đi Thế giới này cũng không phải không có ngoại lực Nếu như sử dụng thiên địa bảo tài Hoặc là tìm kiếm một chỗ linh khí bảo địa Những này đều có thể giảm bớt thời gian này Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú cách này Long tượng bàn nhược công chầm rãi dựa theo trong đó ghi lại phương pháp tu luyện vận chuyển. Cách này, long tượng bàn nhược công tu luyện tâm pháp, hoàn toàn chính là tu luyện một loại trí cương nội lực. Cách này trí cương chính là một loại tràn ngập lực lượng trí cương, cuối cùng lực lượng này sẽ dựa theo phương pháp đặc thù rèn luyện huyết nhục cuối cùng hóa thành long tượng chi lực. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 41 Hoàng tuyển đế quốc Vẹn vẹn những này sao? Lăng thiên đứng tại một chỗ lớn như vậy Cung điện toàn bộ cung điện hội tụ vô số điện tịch Những này điện tịch chính là võ học bí tịch Toàn bộ tiếu ngạo thế giới võ học bí tịch đều bị tìm kiếm Có thể nói toàn bộ tiếu ngạo giang hồ thế giới liền xem như tam lưu võ học đều bị vơ vét tới. Võ đang thiếu lâm, hành sơn. phàm là môn phái võ lâm bây giờ tất cả đều bị lăng thiên vơ vét sạch sẽ. phàm là không giao hoặc là dấu diêm giả trực tiếp đem diệt nó cả nhà. Bất quá tiếu ngạo thế giới trung quy là tiếu ngạo thế giới. Những này võ học đã xuống dốc. Nội công tâm pháp không nhiều cơ bản đều là tam lưu tâm pháp. Đỉnh tiêm tâm pháp cũng vẹn vẹn từ võ đang thiếu lâm. Những này đại phái bên trong vơ vét mà tới. Bất quá những này đỉnh tiêm tâm pháp cũng không còn đỉnh tiêm tên. Võ đang truyền thừa tâm pháp đông đảo trong đó thuần dương vô cực công có thể nói là đứng đầu nhất tồn tại. Thuần dương vô cực công chính là trương tam phong sáng tạo, độc chiếm một cái tinh khiết, chữ. Coi như công pháp này so sánh, cửu dương thần công cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Chẳng qua hiện nay võ đăng, thuần dương vô cực công lại có chút không tròn vẹn, căn bản cũng không phải là bản hoàn tất trạng thái, thuần dương vô cực công. Thiếu lâm, dịch cân kinh cũng là tàn phá không chịu nổi, căn bản không còn thần công tên. Lăng thiên không nói gì, nhìn chăm chú cái này lớn như vậy cung điện. Trong đó có gần mấy ngàn bản võ học bí tịch, những này võ học bí tịch nội công tâm Pháp vẹn vẹn chiếm cứ mấy trăm. Trong đó tam lưu chiếm cứ hơn phân nửa, nhị lưu tại chiếm cứ một chút, nhất lưu tại chiếm cứ một chút, đỉnh tiêm vẹn vẹn mấy quyền. Còn lại tất cả đều là chiêu thức kiếm Pháp, đao Pháp, quyền Pháp, côn Pháp. Từng quyển từng quyển bí tịch đơn giản đem sở hữu chiêu số cho hết quy nạp. Không thể không nói tiếu ngạo thế giới chính là chiêu thức đỉnh phong thế giới đem chiêu số phát huy đến cực hạn. Lăng thiên chọn vẹn hao phí thời gian một năm đem những này ghi tạc nội tâm tăng trưởng kiến thức của mình. Có chút chiêu thức không sai trực tiếp dung nhập kiếm pháp của mình trong hội. Trừ bỏ những này, những cái kia nội công tâm pháp cũng là không ngừng nghiên cứu. Có có thể so với lượng tử máy tính trí tuệ đem những này tất cả đều nhớ ký quá dễ dàng. Lăng Thiên cũng coi là kiến thức rộng rãi, thôi diễn một chút chiêu thức cũng là nhẹ nhõm. Thậm chí có thể thôi diễn một chút nội công tâm pháp. Giờ phút này, Lăng Thiên đem một bản bí tịch để ở một bên. Hô! Tìm kiếm toàn bộ thiên hạ cũng vẹn vẹn đám hàng này. Lăng Thiên đi hướng một bên. Hai tay đặt sau lưng toàn thân tràn ngập uy nghiêm chi khí. Đột nhiên một cái cầm trong tay phất trần người đi tới. Người này cung kính nhìn chăm chú Lăng Thiên. Chủ nhân. Mấy ngày nay có chút thần tử muốn. Lăng Thiên con ngươi hiện hiện một tia giết chóc chi ý. Lập tức hiện hiện một tia cười lạnh. Lệnh hồ sung. Ngươi cũng coi là bản tôn lão thần con. Mười năm trước chiếm cứ thiên hạ. Sáng tạo hoàng tuyền đế quốc, bản đế xưng là nhật nguyệt đại đế. Sau đó đem thiên hạ này biến thành một cây võ lâm, dùng võ quản lý thiên hạ, khiến người ta người cường hoành, người người. Cư lạc nghiệp. Cái này chính là siêu việt lịch đại hoàng triều tông tích vĩ đại, bất quá có ít người làm sao không biết đủ đâu. Lăng thiên toàn thân tràn ngập sát ý, càng là mang theo tràn ngập khinh thường. Lệnh hồ sung không nói gì, vẹn vẹn đứng ở nơi đó không biết như thế nào kể ra. Lệnh hồ sung vẹn vẹn một tên thái giám tổng quản, như thế nào biết được những chuyện này đâu. Lăng thiên dậm chân tiến lên trực tiếp đi hướng nơi xa đại điện. Mười năm tang thương, mười năm biến đổi lớn. Mười năm trước, Lăng thiên trực tiếp chiếm cứ thiên hạ thành lập hoàng tuyển đế quốc, dùng võ quản lý thiên hạ, dùng võ trưởng quản thiên hạ. Toàn bộ thiên hạ đều là dùng võ quản lý. Thiên hạ mỗi cây huyện thành liền có một cây nhật nguyệt đường, nơi này phụ trách nơi đó trị. Bất quá mỗi cây huyện thành còn có một cây nhật nguyệt võ quán, trong đó giảng dạy sở hữu võ học. Huyện thành như thế, thành trấn cũng là như thế. Có thể nói, loại này quản lý hình thức, lại là tạo thành bây giờ phồn hoa. Chí ít người người tập võ, thể chất cường hoàng vô cùng. Thể chất cường hoàng quân đội cường đại. Cái này liên tiếp phản ứng tạo thành hoàng tuyển đế quốc trưởng quản chi địa càng ngày càng nhiều. Bất quá võ giả càng nhiều, những người này tâm tư cũng liền càng phức tạp. Bất quá càng là phức tạp người, Lăng Thiên cũng đã sớm nghĩ đến phương pháp khống chế. Những năm này, Lăng Thiên tự sáng tạo, hoàng tuyển tâm pháp, đem lưu truyền trừ bỏ. Cơ bản toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người biết được môn nổi công này tâm pháp. Bất quá tu luyện môn nổi công này tâm pháp, tất nhiên đi đầu gia nhập Nhật Nguyệt Võ Quán, từ trong đó thu hoạch Hoàng Tuyền chi khí mới có thể chính là bắt đầu tu luyện Hoàng Tuyền tâm pháp. Bất quá cũng có người tu luyện còn lại tâm pháp, bất quá so sánh Hoàng Tuyền tâm pháp lại là yếu phát nổ. Nhất là Hoàng Tuyền nổi lực Hoàn toàn siêu việt còn lại nổi lực. Vì thế, càng ngày càng nhiều người tu luyện, hoàng tuyển tâm kinh. Lăng thiên càng đem còn lại tu luyện tâm pháp, tất cả đều thu thập lại. Càng đem tu luyện, hoàng tuyển tâm cảnh, định vị pháp luật. Vì thế toàn bộ thiên hạ, người người tu luyện, hoàng tuyển tâm pháp. Về phần 10 năm trước, những cái kia võ lâm chính đạo cơ bản đều là tan thành mây khói. Trong vòng 10 năm, những người này không phải là bị phế, chính là hóa thành cho bụi. Bị phế người tất cả đều bị hấp tinh đại pháp hấp thụ toàn bộ nội công. Hóa thành cho bụi người chính là những cái kia không nghe lời người. Có thể nói, hiện tại cả người hoàng tuyền đế quốc, hoàn toàn không tồn tại cái gọi là giang hồ môn phái. Giờ phút này toàn bộ hoàng tuyền đế quốc, người người tu luyện, hoàng tuyền tâm pháp. Còn chiêu thức như thế nào, tâm pháp như thế nào? Đây hết thầy Lăng Thiên cũng không biết chú ý. Lăng Thiên chỉ cần biết được những người này cơ sở tâm pháp chính là hoàng tuyền tâm pháp là được. Giờ phút này, Lăng Thiên trực tiếp đi hướng Đại Điện. Tráng lệ Đại Điện, lại là tràn ngập ồn ào. Lăng Thiên dẫm chân đến đây, sắc bén con người nhìn chăm chú rất nhiều thần tử. Những này thần tử nhìn chăm chú Lăng Thiên trong nháy mắt có chút sợ hãi Một chút thì là hiện hiện trào phúng Hôn quân Trong ba năm không để ý tới triều chính Dĩ nhiên khiến một nữ tử xử lý chính sự Thật sự là hôn quân Đúng là như thế Người này chính là hôn quân Lăng Thiên lạnh nhạt cười một tiếng Lập tức đi hướng Long ỉa, cách này Long ỉa chính làm lấy một vị nữ tử, nữ tử một thân màu đỏ phượng bào, nhàn nhạt cười một tiếng. Thiên Nhi Nữ tử này chính là Đông Phương Bất Bại, cũng là Lăng Thiên Ái Thê. Lăng Thiên ngồi tại Long ỉa, nhìn chăm chú huyên náo đại thần. Thật đúng là không biết mùi vị, đám người này muốn chết phải không? Lăng Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, những đại thần này càng là một trận lửa giận. Hôn quân, hoàng tuyền đế quốc người người tập võ, cuối cùng cũng có một người võ công có thể siêu việt hôn quân. Hôm nay, người đại thần này nói, lập tức cả người hóa thành hư vô, lập tức hiện hiện một cỗ hoàng tuyền chi khí. Hoàng tuyền chi khí chậm rãi tràn vào hoàng tuyền đồ, lăng thiên thì là cười lạnh. Thiên hạ này, bản đế nghĩ làm cho kẻ đó chết, liền sẽ không còn sống một khắc.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 Lăng Thiên không biết như thế nào khống chế, cái này Võ Lâm trầm tư suy nghĩ đằng sau liền sáng chế Hoàng Tuyền Tâm Kinh. Hoàng Tuyền Tâm Kinh cũng coi là một loại cơ sở tâm pháp. Tu luyện Hoàng Tuyền Tâm Kinh lại cần một tia Hoàng Tuyền chi khí. Hoàng Tuyền chi khí đến từ Hoàng Tuyền Thủy, pha loãng đằng sau Hoàng Tuyền Thủy. Hoàng Tuyền chi khí trở thành một tia nội khí, lập tức vận chuyển Hoàng Tuyền Tâm Kinh. Liền sẽ không ngừng tăng trưởng nội công Có hoàng tuyển chi khí tồn tại Cái này tu luyện nội công tinh thuần vô cùng Vì thế nội công uy lực cũng là tăng lên Một người tam lưu chi cảnh Nội công khối lượng lại là có thể so với nhị lưu chi cảnh Như thế một cái cử đại cất bước Tự nhiên không phải dĩ vãng nội công tâm pháp có thể so sánh Kể từ đó, vô số người tu luyện Hoàng tuyển tâm kinh Mười năm đằng sau cũng chính là hôm nay trên cơ bản toàn bộ hoàng tuyển đế quốc đều là tu luyện, hoàng tuyển tâm kinh. Mỗi người thể nội ẩm chứa một tia hoàng tuyển chi khí, cách này một tia hoàng tuyển chi khí nương theo mỗi người tăng lên mà tăng lên. Bất quá cách này hoàng tuyển chi khí tại tăng lên cũng cuối cùng thoát đi không được lăng thiên khống chế. Bây giờ lớn như vậy cung điện, lăng thiên thoáng ánh lên sát ý một bầy kiến hôi thật sự là không biết mùi vị. một lời rơi xuống cả sảnh đường đại thần tất cả đều hóa thành hư vô. hoàng tuyền chi khí trực tiếp ăn mòn những người này càng là hóa thành chảy dài tràn vào hoàng tuyền đồ. cú nát hoàng tuyền đồ giờ phút này cuối cùng nở rộ một tia ánh sáng. mười năm này vô số người tu luyện hoàng tuyền tâm kinh tự nhiên có vô số người tử vong nên biết được. Hoàng Tuyền tâm kinh đã lưu truyền toàn bộ thế giới, toàn bộ thế giới mỗi một ngày đều có người tử vong, những người này tử vong liền sẽ hóa thành hoàng Tuyền chi khí tràn vào hoàng Tuyền đồ. Trong vòng 10 năm, Lăng Thiên cũng không biết hoàng Tuyền đồ hấp thu bao nhiêu người chết tinh khí thần. Bất quá hoàng Tuyền đồ khôi phục một tia uy năng thuận tiện. Bây giờ cả điện đại thần tử vong, Lăng Thiên nhìn chăm chú lệnh hồ Xung, Làm cho nhạc bất quẩn. Bài đại thần Một lời rơi xuống Lệnh hồ sung phát ra bén nhọn thanh âm tần tuân bề hạ chi mệnh Lệnh hồ sung rời đi Lăng thiên hiện hiện vẻ mỉm cười Đông phương bất bại thì là mang theo một trận cổ quái Thật sự là chơi vui Cái này sư đồ hai cái tu luyện tịch tà kiếm phổ thật đúng là có chút ý tứ Đông phương bất bại nói Lăng thiên cũng là mỉm cười một cái Nhạc bất quần là một cái ngụy quân tử. Lăng thiên thu phục nhạc bất quần đương nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên, một cái tư chất không cao tồn tại trực tiếp đi tu luyện tịch tà kiếm phổ đi. Giờ phút này, Lăng thiên ngậm lấy mỉm cười, lập tức ôm lấy đông phương bất bại hướng về hậu cung đi đến. Một đêm điên cuồng, Lăng thiên tử ngủ say bên trong thanh tỉnh. Lăng Thiên nhìn xem đã biến mất Đông Phương bất bại, bất đắc dĩ nói ra. Lại rời đi. Càng lúc càng giống một cái nữ hoàng. Một lời rơi xuống, Ninh Trung tắc lại là mang theo ngượng ngùng. Còn không phải phu quân mặc kệ triều chính, khiến cho Đông Phương tỷ tỷ trưởng quản. Bất quá xoành xoạch muội muội cũng là phu quân thay tử, bây giờ lại là trưởng quản hậu cung nha hoàn, đây có phải hay không là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Ninh Trung tắc ngưỡng ngùng, nhớ tới hôm qua điên cuồng một trận thẻm thùng. Bất quá nhớ tới bốn người điên cuồng càng là có chút si mê. Lăng thiên khẽ cười một tiếng, lập tức đi ra cung điện. Vườn hoa bên trong, lăng thiên huy động thất tinh quyền. Toàn thân cổ động, lại là hiển hiện một trận oanh minh. Kết chi? Kết chi? Toàn thân xương cốt nổ vang, khí huyết càng là một trận sôi trào. Hô! Lăng thiên phun ra một ngụm bạch khí toàn thân có chút đỏ lên càng là mang theo một chút cực nóng. ầm ầm, Nhục thể truyền đến một trận oanh minh tựa như kinh lôi nổ vang. Lăng thiên hai mắt nhắm lại. Cách này, long tượng bàn nhựa công quả thực khó luyện, hao phí mười năm, vẹn vẹn luyện đến tầng thứ tám. Lăng thiên nói, lại là hướng về phía bàn đá huy động một quyền. Kết Kết chi. Lớn như vậy lực lượng trong nháy mắt đem bàn đá vỡ nát. Long và tượng. Thủy hành bên trong long lực lớn, lục hành bên trong tượng lực lớn. Cái này long tượng chính là kể ra lực lượng, long tượng bàn nhược công chính là tăng cường lực lượng. Lăng thiên đem, long tượng bàn nhược công, luyện đến tầng thứ 8, lực lượng tăng cường quá lớn, bất quá muốn tiếp tục tăng lên, lại là không có một tia tăng cường dấu hiệu. Lăng thiên bất đắc dĩ, trong tâm thần xuất hiện một tia vội vàng sao động. Không chỉ có, long tưởng bàn nhược công, một loại. Càn khôn đại na di cũng là đình chỉ tiến bộ, 10 năm trước lăng thiên luyện đến để tứ trọng, bây giờ 10 năm trôi qua cũng không có tăng trưởng một tia. Tử hà thần công hết thầy cổ trọng, lăng thiên lại là sáng chế thập nhị trọng. Bất quá vẹn vẹn luyện tới để cửa trọng, cũng là tựa như giam cầm đồng dạng dừng lại ở nơi nào. Lăng thiên một trận bất đắc dĩ trong tâm thần không chỉ một lần tìm kiếm đây là cái gì tình huống. Tựa như thế giới này đem võ học hạn chế. Lăng thiên một trận tức giận trong tâm thần càng là tràn ngập một vòng tàn khốc. Hô! Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí, bình phục một cách tâm cảnh, chậm rãi đi hướng một bên vế đu. Nhấp tiếp theo miệng trà xanh, lăng thiên lại là cảm giác một thanh âm. Chủ nhân, đây là thế giới giới hạn. Lời nói hiện hiện, lăng thiên cảm giác hoàng tuyền đồ phát ra một trận quang trạch. Cái này, hoàng tuyền đồ. Lăng thiên kinh hãi, cái này hoàng tuyền đồ khí linh đã vỡ vụn, làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái khí linh. Cái này khí linh tựa như biết được lăng thiên nghi vấn trực tiếp nói ra. Chủ nhân, khí linh biến mất, tự nhiên có thể một lần nữa sinh ra khí linh. Thanh âm thanh thúy hiện hiện, Lăng Thiên đã ở nhìn thấy một cái tiểu nữ hoa, cái này tiểu nữ hoa vẻn vẻn 6 tuổi dáng vẻ, mang theo manh manh bộ dáng nhìn chăm chú Lăng Thiên. Chủ nhân, mỗi cái thế giới đều có giới hạn, hoặc là một cái thế giới có thể dễ dàng tha thứ độ lượng. Chủ nhân thực lực bây giờ đã đạt tới thế giới này cực hạn tiến thêm một bước chính là phá toái hư không. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, từ kinh ngạc đến bình thản vẹn vẹn trong nháy mắt. Lăng thiên đã ở tiếp nhận cái này manh manh tiểu khí linh, khí linh vừa mới xuất sinh cũng coi là một cái đứa bé. Khí linh tên là Nhược Thủy. Nhược Thủy làm hoàng tuyển đồ khí linh, mặc dù là một cái nhu nhược tiểu la lịa nhưng là cũng là lai lịch bất phàm. Lăng Thiên từ nhược thủy nơi này biết được hết thảy, cũng hiểu biết tiểu ngạo thế giới vẹn vẹn tiếp nhận thực lực cường đại như vậy, tại đi lên chính là phá toái hư không. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên cũng hiểu biết những ngày này cảm giác khí tức thần bí, này khí tức chính là tiểu ngạo thế giới bài xích tính. Phá toái hư không sao? Xem ra trước chuẩn bị một phen. Lăng thiên tử lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Nhìn chăm chú hoàng tuyền đồ, lại là nhớ tới hoàng tuyền đồ có vẻ như có thể gánh chịu nhân loại. Tiểu nhược thủy mở ra manh manh mắt to, ngoẹo đầu. Ân! Có thể gánh chịu người sống. Bất quá muốn bảo trì người sống sinh cơ, lại là cần rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say sao? Có thể sống nhân sinh cơ đầy đủ. Vậy liền đem ninh trung tắc đông phương bất bại, nhậm doanh doanh ba người thu nhập luôn hồi bàn bên trong. Lăng thiên nói trong lòng đã quyết định. Chủ nhân, nếu như đem thế giới này thôn phệ có thể hay không? Toàn bộ thế giới thôn phệ. Chẳng lẽ hoàng tuyển đồ còn có loại tác dụng này? Lăng thiên chấn kinh quả thực nghĩ không ra hoàng tuyển đồ còn có loại hiệu quả này. Tiểu nhược thủy rất là tự tin gật đầu. Vẹn vẹn hấp thu những linh khí này hiệu quả quá thấp, muốn khôi phục tất nhiên cần lực lượng cường đại. Đoán chừng thôn phệ mấy trăm thế giới như thế này, hẳn là có thể khôi phục. Một lời rơi xuống, Lang Thiên hoàn toàn không biết như thế nào kể ra. Trong lòng suy nghĩ, thôi được, liền thôn phệ đi, đem thế giới này thôn phệ đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 43 Cổ mộ nhất mạch. Khúc kính thông u thản nhiên Nam Sơn. Người ở đây khói thư thớt, mấy chỗ phá toái di tích càng lộ vẻ hoang vu. Ngày hôm đó, hoang vu nghênh đón một tia sinh cơ. lụa trắng quần áo tóc xanh như suối, ngọc thạch da thịt. Đây là nữ tử hoàn mỹ, một cách làm cho người say mê nữ tử. Nữ tử này dáng vẻ thướt tha mềm mại, có chút than nhẹ. Hôm nay tiên tổ ngày rỗ. Lời nói thanh lãnh càng lộ vẻ một chút lạnh nhạt. Hai vị thị nữ đi tới, nâng lên một chút tế phẩm. Cách này tế phẩm đặt ở trước mộ bia, lập tức nữ tử nhóm lửa ba nén hương. Bái kiến tiên tổ. Không nói nhiều, vẹn vẹn đứng ở nơi đó. Càng là lộ ra một trận thanh lãnh. Nữ tử này nhìn chăm chú bia đá tựa như yên lặng tại suy nghĩ. Đột nhiên thương thiên một tiếng nổ vang. Oanh! Trời nắng hạn lôi trực tiếp rơi vào mộ bia cách đó không xa. ầm ầm. Mặt đất lắc lư, núi đá nhấp nhô. Lùa trắng nữ tử ẩm ẩm lay động, lập tức lại là hóa thành một trận thanh phong trôi nổi. Cái này lôi quang thoáng qua tức thì lập tức còn lại một cái hố Đây là nơi nào tang thương lời nói mang theo một tia uy nghiêm Lùa trắng nữ tử huy động băng rua chậm rãi phủ động một trận khói đen Khói đen tiêu tán hiện lộ cái hố tình cảnh Tiểu thư Đây là một thiếu niên thì nữ giật mình tâm thần càng là chấn động Đối với thị nữ tới nói Nương theo lôi điện hiển hiện đây chẳng lẽ là thần tiên Lùa trắng nữ tử lạnh lùng con ngươi cũng là hiển hiện một tia kinh ngạc Thương thế rất nặng Lại mang về chữa thương Lời nói yêu nguyên lạnh nhạt bất quá hóa thành một trận thanh phong Lại tựa như tiên nữ sáng lâm Thì nữ đi hướng trước mang theo cung kính chậm rãi ôm lấy cái hố thiếu niên Thiếu niên thì là chậm rãi mở hai mắt ra, lại là nhìn thấy hai tôn bia đá. Tiên tổ dương quá chi mộ. Thiếu niên hai mắt chậm rãi đóng lại, lại là hiện hiện vẻ mỉm cười. Dương quá chi mộ. Đây là ỉ thiên đi. Lùa trắng nữ tử, cổ mộ sao. Không ngờ, bản đế lăng thiên đến đây nơi đây. Một lời rơi xuống, lại là lâm vào một trận mây man thiếu niên chính là lăng thiên tử tiểu ngạo phá toái hư không đến đây lăng thiên lăng thiên biết được hoàng tuyền đồ có thể đem để vào người sống càng là tại luôn hồi bàn bên trong ngủ say càng là có thể thu hoạch vĩnh hằng sinh mệnh vì thế lăng thiên đem đông phương bất bại cùng ninh trung tắc để vào trong đó mình lợi dụng lực phá toái hư không rời đi tiểu ngạo thế giới phá toái hư không rời đi tiểu ngạo thế giới Bất quá lại đi vào cách này ỉ thiên thế giới, cách này làm cho Lăng Thiên nghĩ không ra cũng là không thể nào đoán trước. Giờ phút này, Lăng Thiên cảm giác nằm tại một chỗ lạnh bút phiến đá, một tia thơm ngọt chất lỏng chậm rãi không vào miệng. Lối vào bên trong. Lăng Thiên mở hai mắt ra, lại là nhìn thấy một dung nhan tuyệt mỹ. Đây là một nữ tử, một cách làm cho người kinh hãi nữ tử. Nữ tử nhìn chăm chú Lăng Thiên, nhàn nhạt nói ra. chữa thương. lãnh đạm lời nói, không có quá nhiều ngôn ngữ. Lăng Thiên đã biết được nữ tử này chính là Dương Quá Hậu Nhân, nữ tử này nhưng trông như vẻn vẹn mười mấy tuổi, nghĩ đến chính là nữ tử áo vàng. Bất quá nữ tử này toàn thân tràn ngập lạnh nhạt, nghĩ đến cũng là tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Lăng Thiên không nói gì, lại là cảm thổ thương thế của mình. Không ngờ, đánh nát tư không, lại là nguy hiểm như thế. Trong tư không quả thực nguy hiểm nếu như không có hoàng tuyển đồ thủ hộ, Lăng Thiên tuyệt đối tại không gian phong bảo rào sát hóa thành bột phấn. Lăng Thiên tuy nhiên nhận thương thí, nhưng là cũng thu hoạch được lợi ích to lớn. Tư không phong bảo, lại là đem Lăng Thiên nhục thể rèn luyện. Rèn luyện đằng sau, Lăng Thiên thân thể thu nhỏ, tựa như từ 18 tuổi biến thành 10 tuổi. Tiếu ngạo thế giới Lăng thiên một mực bảo trì 18 tuổi khuôn mặt Nhiều nhất hai mắt bao hàm tang thương Bây giờ trở lại 10 tuổi Hai mắt yêu nguyên bao hàm tang thương Bất quá thân thể lại là tựa như tân sinh Bất quá phúc hỏa tương tích Nhục thể trải qua rèn luyện Nhưng cũng gặp to như vậy thương tích Phúc phúc Ba thước huyết kiếm phun ra Lăng thiên tang thương hai mắt hiển hiện một tia ánh sáng tím Giờ khắc này Lăng thiên xóa đi khóe miệng vết máu. Thương thế rất nặng. Lăng thiên nói, nữ tử này thêm ra một cách bình sứ, Ăn vào. Tràn ngập mùi thuốc viên hoàn chậm rãi rơi vào lăng thiên trong miệng. Một trận thanh lương chi khí trong nháy mắt tràn vào lăng thiên thể nội, Lăng thiên chậm rãi dẫn động tử vi huyệt khiếu, phát ra từng tia ánh sáng tím tràn ngập. Tử hà chân khí, hoàn toàn không có vào tử vi huyệt khiếu. Đan điện ẩm chứa long tượng chân khí, cách này long tượng chân khí chữa thương lại là tạm được. Giờ phút này, lăng thiên chậm rãi vận chuyển từ hà chân khí. Cách này tu luyện nội công tâm pháp, phàm là tiến vào cảnh giới hậu thiên chính là nội công này cũng hóa thành chân khí. Chân khí cũng coi là một loại cao đẳng năng lượng, cũng là tiến vào cảnh giới hậu thiên tiêu chí. Chân khí khối lượng xa xa siêu việt nội công bất quá muốn thoát biến thật sự là rất khó. Lăng thiên tải tiểu ngạo thế giới, dựa vào hoàng tuyển thủy không ngừng rèn luyện thành tựu cuối cùng chân khí. Giờ phút này, tử hà chân khí không ngừng vận chuyển thể nổi một chút phá toái chỗ chầm rãi chữa trị. Lăng thiên chữa thương, nữ tử này nhìn chăm chú lăng thiên. Cái này tử khí thật là nồng nặc, thật là tinh thuần. Đây là... Nữ tử lắc đầu, vẫn như cũ bảo trì lạnh lùng bộ dáng. Một đêm trôi qua, nữ tử xuất hiện. Ngươi đã đến. Lăng thiên kể ra, lại là quan sát cái này nữ tử hoàn mỹ. Nữ tử truyền đạt một cái bình ngọc. Bữa sáng. Lời nói đơn giản càng là không có một tia cảm xúc. Lăng thiên không nói gì, nhìn chăm chú bình ngọc lại là một trận bất đắc dĩ. Mật ông. Lăng thiên im lặng, cái này phái cổ mộ vẫn không thay đổi, vẫn như cũ ăn mật ong. Một ngụm uống vào, lại là cảm giác cái này mật ong có chút nhàn nhạt thơm ngọt, nội lực cũng là chậm rãi chấn động. A, Lăng thiên kinh ngạc, lại là nói ra. Cái này mật ong có thể tăng cường chân khí, như thế một loại đồ tốt. Nữ tử thì là lắc đầu. Cách này mật ong gia tăng nội lực tiến vào cảnh giới hậu thiên. Cách này mật ong liền không có bao nhiêu hiệu quả. Một lời ừ. rơi xuống, nữ tử này quay người liền muốn rời đi. Lăng thiên nhô ra tay phải, lại là đụng vào nữ tử này ngọc thủ. tê. Lăng thiên hít một hơi lãnh khí kinh ngạc nói ra. Tốt băng. Cách này. Nữ tử hai mắt nhìn chăm chú lăng thiên, rút ra mình ngọc thủ ương thế khôi phục, liền rời đi đi. Lăng Thiên thì là cười khẽ. Dương gia hậu nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết cô nương phương danh, ta gọi là Lăng Thiên. Một lời rơi xuống, nữ tử này thì là không nói một lời, chậm rãi đi ra cái này bất tình áng thạch thất. Bất quá nơi xa lại là chậm rãi bay tới hai cái thanh lãnh tiếng nói. Dương Băng. Dương Băng sao? Lại là băng lãnh, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 44 Dương Băng Yên tĩnh băng lãnh Đây cũng là cổ mộ. Có vẻ như cổ mộ chính là băng lãnh, chính là yên tĩnh. Nơi này một ngày ở vào trong yên tĩnh. Hoàn toàn không có sinh cơ có thể nói. Lăng thiên phun ra một ngụm tử khí, con ngươi hóa thành màu tím, nhìn chăm chú một cách tựa như hàn băng nữ tử. Nữ tử này cũng nhìn chăm chú Lăng thiên. Lăng thiên! Nếu thương thế khôi phục, liền rời đi nơi đây đi. Nữ tử lạnh nhạt, chính là cổ mộ truyền nhân Dương Băng. Dương Băng chính là Dương quá tôn nữ, cũng là cổ mộ trưởng môn lạnh nhạt thanh thanh âm, hoàn toàn cùng loại tiểu long nữ. Tử khí trầm rãi tiêu tán, hiển hiện Lăng Thiên khuôn mặt. Vì cái gì? Cổ mộ nhiều như vậy võ học, vì cái gì vẹn vẹn tu luyện Ngọc nữ tâm kinh? Lăng Thiên kỳ quái, hoặc là có chút sự dị. Cái này cổ mộ truyền thừa nhiều loại võ học, không nói đến cầu âm chân kinh, liền nói Âu Dương Phong võ học cũng đầy đủ cổ mộ người tu luyện Dương băng vẻn vẻn tu luyện ngọc nữ tâm kinh, loại này tuyệt tình tuyệt dục tâm pháp. Lăng thiên kỳ quái, mấy ngày nay càng là không ngừng suy nghĩ, bây giờ nhìn không được hỏi thăm. Dương băng yêu nguyên lạnh nhạt, lạnh lùng con ngươi hiển hiện một tia thâm ý. Cổ mộ từ trước tới giờ không tiếp xúc ngoại giới, lăng thiên như thế nào biết được cổ mộ võ học. Tiếng nói băng lãnh, vẻn vẻn mười mấy tuổi lại là phát ra vô tận hàn ý. Lăng thiên không nói gì, nhìn xem cách này tuyệt mỹ nữ tử, lại là không có một tia cảm xúc bao hàm trong đó. Sắc mặt tràn ngập vô tận lạnh nhạt tựa như một khối hàn băng. Mặc dù nhảy lên từ bàn đá xanh bay lên. Đứng tại dương băng trước mặt, hai tay hiện ra kiếm chỉ. Một kiếm này như thế nào? Một kiếm đâm ra, lại là đâm về dương băng. Dương băng không nói gì, lập tức băng rua run run. Chưa từng nghĩ kiếm này chỉ lại là rơi xuống băng rua bảy tất chỗ. phanh Băng rua rơi xuống, lại là không có một tia uy năng. Dương băng con ngươi hiển hiện một tia kinh ngạc. Đây là cái gì kiếm pháp? Độc cô cầu kiếm. Một lời rơi xuống, lăng thiên cũng là bất đắc dĩ mượn dùng cách này độc cô cầu kiếm xanh hào. Kêu Dương quá thu hoạch được độc cô tẩu bại truyền thừa. Lăng thiên hiện tại mượn nhờ độc cô cầu bại danh hào cũng là bình thường. Dương băng thu hồi băng rua. Độc cô kiếm mộ. Dương băng mười mấy tuổi, càng là không thế nào đi ra cổ mộ, cũng coi là một cách ngây thơ tiểu cô nương. Bất quá ở trên trời thật cả ngày hóa thành một cái hàn băng cũng lộ ra thành thục. Liên quan tới độc cô kiếm mộ sự tình, Dương băng trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nhìn chăm chú Lăng Thiên tựa như nhìn ra cái gì Lăng Thiên thì là đứng ở chỗ này Nghe đồn cổ mộ không cho phép ngoại nhân tiến vào Lăng Thiên cũng coi là ngoại nhân Dương băng cô nương đem Lăng Thiên đưa vào cổ mộ Đã phá hư quy củ Lúc đầu Lăng Thiên thương thế khôi phục Tự nhiên đi thẳng một mạch Bất quá nơi đây lại là cổ mộ Dương băng tiểu thư càng là cổ mộ truyền nhân Dương gia tổ tiên cũng coi là thu hoạch được kiếm mộ truyền thừa Kể từ đó Lăng thiên cùng Dương băng cũng coi là đồng xuất một môn Trừ bỏ những này Chính là Dương băng cô nương cứu Lăng thiên một mạng Lăng thiên tự nhiên sẽ hoàn lại Lăng thiên cũng không muốn nhìn thấy Dương băng cô nương tuổi trẻ Chi niên lại là sớm rời đi Vì thế Lăng thiên sẽ không rời đi cổ mộ Một lời rơi xuống Lại là chậm rãi nhô ra tay phải. Bỗng nhiên, Lăng Thiên tay phải đã đụng vào Dương băng tay trái. Tốt băng. Lạnh quá. Lăng Thiên có chút than nhẹ, lập tức nắm Dương băng hướng về thạch thất đi ra ngoài. Dương băng vẫn lạnh lùng như cũ, tay trái muốn rút về. Lại là phát hiện Lăng Thiên đã ở một mực nắm chặt tay trái mình, căn bản là rút ra không ra. Dương băng gặp hết thầy cũng vô dụng. Lại là lạnh lùng nói Buông ra Lăng thiên không nói Vẹn vẹn nắm dương băng chậm rãi đi lại Cái này cổ mộ cơ quan dày đặc Bất quá đối với lăng thiên tới nói Hoàn toàn chính là thùng sống kêu to Ngày đó tiến đến thời điểm Lăng thiên đã ở đem những này Cơ quan một mực nhớ kỹ Giờ phút này Lăng thiên rời bước tiến lên Lại là đi hướng cổ mộ bên ngoài Dương băng bị nắm Nhưng trong lòng thì hiện hiện một tia ấm dần, lập tức cảm giác khí tức trầm rãi chập trùng. Lăng Thiên, ngươi có thể lưu tại cổ mộ còn không buông tay. Dương Bang coi là, Lăng Thiên đây là muốn lưu tại cổ mộ. Lăng Thiên thì là lắc đầu. Cái này cổ mộ, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không rời đi. Lăng Thiên không muốn xem lấy ăn nhân tử vong, cũng không muốn nhìn xem xinh đẹp như vậy nữ tử Tử vong. Lăng Thiên nói trực tiếp thả người nhảy lên, hướng về một chỗ lờ mờ chi địa bay đi. Nơi này chính là đoạn long thạch căn bản là không có cách mở ra. Dương băng lạnh nhạt nói, nhìn chăm chú Lăng Thiên như có chút ý vị. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, lại là ném ra một giọt xích kim chất lỏng. Phục thử! Phục thử! Chất lòng này rơi vào đoạn long thạch, cái này đoạn long thạch trong nháy mắt hóa tan chầm rãi hiện hiện một cái lớn như vậy cửa hang. Lăng thiên tung tay một cột, lại là ôm trầm dương băng ngọc eo bay thẳng ra cổ mộ bên ngoài. Cái này, dương băng im lặng im lặng trong lòng cuối cùng nhức lên một trận gần sóng. Lăng thiên thì là đứng ở nơi đó, khép hờ hai mắt trải nghiệm cái này khó được quang mang. Thái dương cuối chiếu. Phát ra ánh sáng cùng nhiệt, ấm áp quang mang tựa như thanh trừ lăng thiên thể nội hàn khí. hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Giờ phút này, Dương Băng có chút đáng ghét cái này ánh nắng đồng dạng. Ta không thích nơi này. Dương Băng tựa như đã quên đoạn long thạch hóa tan tựa như không thích cái này ánh nắng. Vậy mà quay người hướng về cổ mộ đi đến. Dương băng vẹn vẹn dầm chân một bước trong nháy mắt cảm giác tay trái đã bị nắm chặt. Buông ra. Lạnh nhạt hay là lạnh nhạt? Lăng thiên lắc đầu. Lạnh lùng lời nói rồi hãy nói mấy lần ta cũng sẽ không buông ra. Cái này ánh nắng không có cái gì không tốt sẽ làm ngươi huyết dịch tuần hoàn thông suốt. Không thể nghi ngờ ngọc nữ tâm kinh chính là một loại tuyệt thế bí tịch. Không thể nghi ngờ, ngọc nữ tâm kinh tồn tại thiếu hụt. Không thể nghi ngờ, dương băng cô nương kỳ tài ngút trời. Lăng thiên nói, tay phải nhẹ nhàng đụng vào dương băng cổ tay trái. Ngọc nữ tâm kinh cũng coi là một loại phương pháp song tu coi trọng nam nữ hợp luyện. Dương băng cô nương kỳ tài ngút trời, vậy mà đem tông pháp này một mình luyện thành. Nhất là đem bên trong liên quan tới dương khí một bộ phận hóa thành âm đi. Cái này, ngọc nữ tâm kinh, vẻn vẻn tu luyện âm khí cũng không phải không thể bất quá cái này cổ mộ dương hàn ngọc đem âm khí hóa thành hàn khí. Bây giờ dương băng tiểu thư đã hóa thành hàn băng tại qua mấy năm, huyết dịch đóng băng trực tiếp hóa thành một cái băng nhân. Lăng thiên nói, nhìn chăm chú dương băng lạnh lùng khuôn mặt. Dương băng bất vi sở động thậm chí không có một tia xúc động. Lăng thiên nói tiếp. Nếu lưu tại cổ mộ, Dương băng cô nương cũng là lăng thiên ăn nhân càng là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử. Lăng thiên cũng sẽ không tùy ý Dương băng cô nương tự tìm đường chết. Lời nói kiên định càng là mang theo không thể nghi ngờ. Dương băng trầm mặt, không nói một lời, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, mặc cho lăng thiên lấy tay trái của mình. Lăng thiên mỉm cười vừa mới sử dụng cách này ánh mặt trời chói mắt trực tiếp há to miệng rộng, Một đạo tử khí lại là trầm rãi hội tụ Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website Đi hô chuyện.org Chương 45 Ngọc nữ tâm kinh Buông ra Không buông thả bun ra, không bun thà, hừ. Dương băng quay người rời đi, lại là cảm thụ lớn như vậy lôi kéo. Dương băng trầm mặt, lặng lặng nhìn chăm chú Lăng Thiên, lạnh lùng con ngươi có chút phát lạnh. Một ngày này, tay trái liền không hề rời đi Lăng Thiên trong lòng bàn tay, bị Lăng Thiên nắm một ngày, càng là tại chán ghét ánh nắng bên trong đi lại một ngày. Dương băng tâm bình tĩnh thần cũng là tránh không được hiển hiện một tia ấm giận. Bóng đêm đã sáng lâm còn không buông ra. Không buông. Lăng thiên yêu nguyên như thế, mặc dù ở giữa ôm Dương băng ngọc eo. Thả người nhảy lên, lại là hóa thành một trận thanh phong rơi vào cổ mộ. Vừa mới chạm đất, Dương băng nhấc lên chân khí, đang muốn rời đi lăng thiên ôm ập. Chưa từng nghĩ cách này lôi kéo lần nữa hiển hiện. hiện. Tay trái lần nữa bị bắt lại, hoàn toàn không có một tia khả năng rời đi. Dương băng sắc mặt lạnh nhạt, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên chưa từng né tránh, cái này con ngươi băng lãnh không nhuốm bụi trần. Không sai. Vẹn vẹn một ngày đã khôi phục một tia huyết sắc, cái này tái nhợt có chút bệnh trạng khuôn mặt cuối cùng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Một lời rơi xuống Dương băng lại là không nói lời gì, đứng ở nơi đó không xen một tiếng, cứ như vậy nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên cười khẽ, trực tiếp nắm Dương băng đi hướng ổ mộ chỗ sâu. Hai vị thị nữ đi ra, nhìn chăm chú một màn chuyện gì này, nhưng trong lòng thì hiện hiện một tia rung động. Tiểu thư nhà mình, vậy mà hiện ra như thế một màn. Lăng thiên nắm dương băng chậm rãi đi vào cái này có chút mờ tối phòng bếp đơn sơ đồ làm bếp mảy may căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lăng thiên lắc đầu đối với một bên bàn đá vung lên. Bạch ngọc điêu khắc hộp ngọc, chậm rãi rơi xuống bàn đá. Thị nữ giật mình, dương băng yêu nguyên lạnh nhạt, lại chưa từng chú ý việc này. Lăng thiên thì là nắm dương băng tiếp tục hướng về cổ mộ chỗ sâu đi đến, bất quá lại là lưu lại lời nói. Đây là một gốc ngàn năm nhân sâm, đem hầm thành canh sâm. Một lời rơi xuống, lăng thiên đã ở nắm dương băng đi hướng một chỗ thạch thất. Thì nữ kinh ngạc càng là quái gì nhìn xem lăng thiên bóng lưng. Một chỗ thạch thất, dương băng cuối cùng hỏi thăm. Làm cái gì? Ngắn gọn lời nói càng là tràn ngập lạnh nhạt. Lăng thiên thì là liếc nhìn lớn như vậy thạch thất. Nơi này không phải. Cái này trở cổ mộ võ học chi địa ở đâu? Lăng thiên tiếp tục đi vào một gian thạch thất. Cái này thạch thất tràn ngập băng lãnh. Cái này băng lãnh khí tức đơn giản hóa thành nồng vụ. Lăng thiên nhìn xem một chút quần áo. Đây là giường hàn ngọc. Ân. Ghi chép võ học chi địa không ở nơi này. Dương băng cuối cùng nói chuyện, bất quá vẫn là mang theo lạnh nhạt. Cách này Dương băng thật sự là lạnh nhạt vô cùng, hoàn toàn siêu việt nó tiên tổ tiểu long nữ. Lăng thiên thuần Dương băng chỉ dẫn cuối cùng tiến vào một cái khắc họa bí tịch chi địa. Nơi đây ghi chép phái cổ mộ võ học, càng là có chút nhàn nhạt toàn chân võ học, còn có một số cửa âm chân kinh võ học. Lăng thiên liếc nhìn lớn như vậy mật thất. Không sai. Nơi này võ học quả thực làm cho người chấn kinh. Buông ra, mình luyện võ đi. Dương băng yêu nguyên câu nói này, bất quá lại là không đề nghị lăng thiên tu luyện cổ mộ võ học. Lăng thiên thì là lắc đầu cười khẽ. Cái này, ngọc nữ tâm kinh ở nơi nào? Dương băng chỉ hướng một chỗ, nơi này chính là ghi chép ngọc nữ tâm kinh. Lăng thiên hai mắt nhìn chăm chú cái này kinh thư ở trong đó ghi chép mấy ngàn văn tự. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ có thể so với lượng tử máy tính đại não đã bắt đầu vận chuyển. Thì ra là thế. Đây cũng là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Một bộ nam nữ hợp luyện võ học bất quá băng nhi vậy mà một người tu luyện. Lăng thiên nói càng là nhìn chăm chú Dương Băng. Dương Băng lạnh lùng nói. hừ. Không nên gọi băng nhi, nha. Cái này có chút ý tứ. Ban ngày tỷ thí, băng nhi thua ta một bậc. Cái này băng nhi xưng hô chính là tiền đặt cược. Chẳng lẽ băng nhi muốn đổi ý sao? Lăng thiên mỉm cười, lại là nhìn chăm chú dương băng. Cái này ban ngày dương băng muốn thoát ly lăng thiên liên lụy, cuối cùng lại là theo lăng thiên tỷ thí bất quá dương băng đối chiến kinh nghiệm có chút tinh lịch, bị Lăng Thiên dựa vào kinh nghiệm chế ngự. Cái này băng nhi xưng hô chính là lúc ấy tiền đặt cược. Dương Băng không nói gì, lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, lại là không nói nữa. Lăng Thiên thì lại nhìn chăm chú bản này Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cái này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, hết thảy thập nhị trọng Phía trước cổ trọng tiến hành tu hành cũng không lo ngại. Bất quá mặt sau này tam trọng, lại là cần nam nữ hợp luyện. để thập trọng chính là âm dương chuyển hóa, nữ tử là âm, nam tử là dương. Tầng thứ 11 thì là âm tiến dương lui, nam nữ hợp luyện rèn luyện âm dương chi khí, hóa thành thuần âm chi khí cùng thuần dương chi khí. để thập nhị trọng chính là âm dương tương hợp đồng tâm hiệp lực. Ngọc Nữ Tâm Kinh thật là một bộ tuyệt thế bí tịch nghĩ đến đây cũng là băng nhi tiên tổ sửa chữa Ngọc Nữ Tâm Kinh đi. Một lời rơi xuống cũng không biết dương băng đối với võ học cảm thấy hứng thú hoặc là không kiên nhẫn vậy mà mở miệng kể ra. Không sai. Cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh đã không phải là rừng tổ sư sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cái này. Ngọc nữ tâm kinh chính là tiên tổ dương quá cùng tiểu long nữ sửa chữa sáng tạo. Lăng thiên khẽ gật đầu, chậm rãi đụng vào dương băng cổ tay trái. Hàn khí bức người càng là có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Đây cũng là dương băng thể nội hàn khí, một loại cực đoan hàn khí. Hàn khí này bức người chính là băng nhi một người tu luyện duyên cớ. Một người tu luyện cách này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, tự nhiên sẽ luyện được âm dương chi khí. Cách này âm khí còn tốt, bất quá cách này dương khí đối với Băng Nhi lại là một loại tai nạn. Băng Nhi mỗi ngày tu luyện, phải chăng đem quần áo chút bỏ, lộ ra phía sau vai. Huyệt đem thể nội ẩn chứa dương khí bài xuất. Lăng Thiên hỏi thăm, thậm chí con ngươi lập lòe một tia ánh sáng tím. Dương Băng khẽ gật đầu. Ân Lăng thiên nghe vậy, nhưng cũng không đành lòng thở dài. Cô âm không dương, cô dương không âm. Âm dương thiếu một thứ cũng không được, liền xem như cái này, ngọc nữ tâm kinh, ly chép âm dương chi khí, bất quá cũng là nam nữ hợp luyện. Băng nhi vẻn vẻn một người tu luyện, đem dương khí bài tiết, cuối cùng còn lại âm khí. Cái này âm khí bức người, càng là hấp thu dương hàn ngọc hàn khí. Hóa thành như thế chí âm chí hàn chân khí. Cách này chân khí đã cực đoan, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là cuối cùng không phải chính đạo. Băng nhi tiếp tục tu luyện, đoán chừng sống không quá hai mươi. Lời nói này rơi xuống, Dương băng sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi không có hiện hiện một tia biến hóa. Chết có cái gì? Dương băng tựa như khám phá sinh tử, đối với mình sinh tử tuyệt không quan tâm. Loại này lạnh lùng tính tình, hoàn toàn không giống một người. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, tiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 46. Vô danh tâm kinh, chết, đem sinh tử thấy như thế lạnh nhạt, thế gian này cũng vẻn vẻn băng nhi một người. Có chút thở dài, càng là mang theo một tia ưu thương. Đột nhiên, Lăng Thiên con ngươi lập lòe một vòng ánh sáng tím. Băng Nhi không quan tâm sinh tử, Lăng Thiên lại tại hồ sinh tử. Băng Nhi muốn chết, Lăng Thiên liền làm cho Băng Nhi còn sống. Lời nói kiên định càng là tràn ngập một vòng bá khí. Dương băng trầm mặc, con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú Lăng Thiên. Vì cái gì? Ha <cười> ha! Còn cần hỏi thăm sao? Đề nhất Lăng thiên là băng nhi an nhân Thứ hai Băng nhi tuyệt mỹ thiên hạ quả thực làm lòng người động Như thế sai nhân tiêu tương bay tán loạn Lại là làm cho người tiếc hận Băng nhi muốn chết Lăng thiên liền không cho băng nhi chết Một lời rơi xuống cái này dương băng trầm mặc, Lạnh lùng nhìn chăm chú lăng thiên Liền nhìn như vậy lấy Không có một tia sinh cơ nhìn xem. Lăng thiên thì là nắm dương băng chậm rãi liếc nhìn cái này mật thất võ học. ha <cười> Đây cũng là băng nhi sáng tạo võ học. Thạch thất một chỗ, ghi chép một thiên tâm pháp. Cái này tâm pháp chính là băng nhi sáng tạo, chính là kết hợp, ngọc nữ tâm dinh, sáng tạo võ học. Cái này tâm pháp trí âm trí hàn chiết xuất từ thân âm khí, hấp thu hàn khí. Cuối cùng tu thành trí âm trí hàn chân khí. Cách này trí âm trí hàn quả thực cường hoành có thể đem đóng băng vô số tồn tại. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, nhìn chăm chú cách này bản này tâm kinh. Bá đạo. Bá đạo vô song. Công pháp này vừa ra, hoàn toàn chính là đóng băng vạn vật. Sắp tới âm trí hàn võ học, vậy mà hóa thành trí cương trí dương bá đạo. Cái này hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng. Dương Băng nhìn chăm chú Lăng Thiên, nói: "Cái này tâm pháp chính là tiên tổ Dương quá sáng tạo, hy vọng một loại bảo trì tiên tổ long nữ sinh mệnh. Bất quá võ học vẹn vẹn sáng lập tiên tổ song song qua đời. Tiên tổ lưu lại điển tịch, cái này tâm kinh dung hợp, dịch kinh đoán cốt thiên, các mô tông, ngọc nữ tâm kinh" Đem ba môn võ học giao hòa cuối cùng hóa thành cách môn này trí âm trí hàn võ học. Vốn định dựa vào trí âm trí hàn bảo trụ tiên tổ long nữ sinh mệnh, bất quá tiên tổ long nữ đột nhiên qua đời, tiên tổ dương quá nương theo rời đi. Vì thế còn lại cách môn này tâm kinh, bất quá cách này tâm kinh không được đầy đủ. Từ nhỏ tu luyện ngọc nữ tâm kinh thông qua ngọc nữ tâm kinh đem dương khí bài tiết. Hóa thành thuần âm chân khí chuyển tu môn này tâm kinh cuối cùng chân khí hóa thành trí âm trí hàn. Dương băng nói, Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem Dương băng Lăng Thiên thậm chí suy nghĩ, đây cũng là Dương băng những năm này nói qua nhiều nhất lời nói đi. Dương băng nói nói, Lăng Thiên trong lòng cũng là có chút suy nghĩ. Môn này tâm kinh, lại là Dương quá sáng tạo. Trong đó hoàn toàn chính là trí Chí âm trí hàn, muốn sử dụng khí băng tuyết chậm lại một người già yếu cùng sinh mệnh. Bất quá cách này vẹn vẹn sáng lập, nhưng không có trải qua hoàn thiện. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ càng là hiện hiện một tia quen thuộc. Đột nhiên, cách này dương băng tay phải nhẹ nhàng huy sái, trí âm trí hàn khí tức hiện hiện trong nháy mắt toàn bộ thạch thất hiện hiện một trận băng lãnh. Lăng thiên không nói gì, lại là nhìn thấy tường này vách tường trầm rãi hiện hiện hàn băng, những chiêu thức này cũng là xuất hiện một tia biến hóa. Đây là, đây là hoàn chỉnh cổ âm chân kinh. Lăng thiên biết được cổ mộ có cổ âm chân kinh, nhưng chưa từng nghĩ cổ âm chân kinh thật đúng là tồn tại cổ mộ. Ngày xưa tương dương chiến dịch tiên tổ nỗ lực huyền thiết trọng kiếm sèn đúc y thiên kiếm cùng đồ long đao. Quách đại hiệp không thể hồi báo, đem cử âm chân kinh tặng cho tiên tổ. Càng là phân phó tiên tổ nếu như phát hiện ỉ thiên kiếm cùng đồ long đao chi mê bị gian nhân đoạt được, liền khiến cho xuống núi trừ hại. Lãnh đạm lời nói, lại là tràn ngập một tia nhớ lại. Vậy cũng là cổ mộ một loài sứ mệnh, phàm là xuất hiện sử dụng ỉ thiên kiếm cùng đồ long đao nguy hại thiên hạ sự tình, liền lại cổ mộ đến đây trấn áp. Lăng thiên trong lòng biết được, nhìn chăm chú cái này hoàn chỉnh, cửa âm chân kinh, lại là một trận suy nghĩ. Không hổ là cửa âm chân kinh, bất quá cái này cửa âm cũng là không thể đền bù băng nhi thể nội hàn khí. Hàn khí tràn ngập, lại là chậm rãi tiêu tán. Cửa âm chân kinh cũng là biến mất, dương băng thì là lạnh nhạt Sinh tử luôn hồi, tại bình thường bất quá. Dương băng nhìn lạnh nhạt Lăng thiên cũng xưa nay không ra thích tử vong, Lăng thiên hy vọng vĩnh sinh, vĩnh viễn. Từ vĩnh sinh thế giới thoát đi, Lăng thiên liền thể cuối cùng cũng có một ngày trước hướng vĩnh sinh thế giới trở thành vĩnh sinh chúa tể. Bây giờ, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, Lăng thiên làm sao có thể tử vong? Lăng thiên nhìn chăm chú dương băng con mắt màu tím nở rộ hào quang. Băng nhi! Sống sót, một mực sống sót. Chúng ta đều sẽ sống sót. Lời nói này kiên định càng là bá khí. Đột nhiên, Lăng Thiên trong tay thêm ra một bản màu vàng thư tịch. Sách này tịch hiển hiện, hoàn toàn chính là từ không sinh có, dương băng cũng là một trận hiếu kỳ. Bất quá Lăng Thiên lại là mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Cách này vô danh tâm pháp, chính là lấy dương hóa âm, tải lấy âm hóa lạnh. Hàn khí có thể chậm lại một người già yếu càng là có thể chậm lại một người sinh mệnh trôi qua. Cách này quỳ hoa bảo điển lại là coi trọng lấy âm hóa dương. Lăng thiên nói đem quỳ hoa bảo điển đưa cho Dương Băng. Dương Băng sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú huyện này kỳ quái võ học. Như luyện công pháp này trước phải tự cung. Tám cái chữ lớn. Khiến cho dương băng hiện hiện một tia ba động, ánh mắt nhìn chăm chú lăng thiên Cái này quỳ hoa bảo điển chính là một tên thái giám sáng tạo Thái giám này từ khi mất đi dương căn thể nổi tràn ngập âm khí, căn bản là sưng không được nam nhân Bất quá thái giám này kỳ tài ngút trời, sáng chế lấy âm hóa dương tiên pháp Đem âm khí hóa thành dương khí, muốn lần nữa khôi phục không tròn vẹn thân thể Bất quá thái giám này cuối cùng thất bại, bất quá cách này dương khí đằng sau, cường hoành vô cùng tốc độ, đơn giản chính là sưng hô rượu mị. Bởi vì cách gọi là thiên hạ võ tung, duy khoái bất phá. Đây cũng là quỳ hoa bảo điển Băng nhi tiên tổ sáng chế lấy dương khí hóa thành âm khí, đây cũng là lấy âm khí hóa thành dương khí bất quá cách này tâm pháp lấy âm hóa lạnh băng nhi cần đem quỳ hoa bảo điển lấy dương hóa lửa tự nhiên có thể điều hòa chân khí trong cơ thể lăng thiên nói dương băng con người băng lãnh nhìn chăm chú quỳ hoa bảo điển trong đó một chút tâm pháp có chút cùng loại dương quá sáng tạo tâm pháp kỳ thật lăng thiên thậm chí coi là cách này quỳ hoa bảo điển chính là dương quá hậu nhân sáng tạo Bất quá đây hết thảy đều là không thể nào khảo chứng. Dương băng không nói gì, nhìn chăm chú quỳ hoa bảo điển, nói. Đem âm khí điều hòa, tại dựa theo, ngọc nữ tâm kinh, để thập nhị trọng âm Dương giao hội lại là có thể thực hiện. Bất quá đây hết thảy muốn lại lần nữa tu luyện cách này một thân chí âm chí hàn chi khí cũng cần làm hao mòn. Đáng tiếc hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, võ học quả thực trọng yếu. Lăng Thiên nghe vậy, lại là hiển hiện một trận kinh ngạc. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính là cái gì đại địch? Lăng Thiên nhìn chăm chú Dương Băng, lại là kinh ngạc hỏi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt địch nhân này là. Dương Băng tinh tế nhìn xem Lăng Thiên, ánh mắt băng lãnh, tựa như chậm lại một tia. Người này có chút địa vị, chính là năm đó tiên tổ địch nhân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 47, báo thù nhất mạch, có chút địa vị, dương quá địch nhân, lăng thiên ấy ấy tự nói trong lòng không ngừng suy nghĩ, đột nhiên, lăng thiên nhìn chăm chú dương băng, không phải là kim luân nhất mạch. Cái này Dương quá địch nhân rất nhiều, bất quá có thể thành tài người lại là ít càng thêm ít. Càng nghĩ, cũng vẻn vèn kim luôn nhất mạch. Dương băng nhìn về phía lăng thiên, ánh mắt đã không phải là lãnh đạm như vậy. Ân. Dương băng ứng thanh, bất quá nghĩ lại hỏi. Lăng thiên. Như thế nào biết được những chuyện này? Dương băng hỏi thăm càng là mang theo nhàn nhạt kỳ quái. Dương băng tâm tư đơn thuần càng là lạnh nhạt vô cùng bất quá cũng không phải đồ đần Dương băng tế điện tiên tổ lại là đụng phải trời nắng hạn lôi Lôi điện này càng là tài liệu thi một thiếu niên Có lẽ coi là đây là tiên tổ hiển linh hoặc là cái gì loạn thất bát tao Dương băng liền đem lăng thiên mang về cổ mộ trị liệu Biết lăng thiên thanh tỉnh càng là ỉ lại nơi đây không rời đi Cách này làm cho Dương Băng có chút ấm giận, bất quá Lăng Thiên lại là thi triển độc cô cổ kiếm, cách này làm cho Dương Băng nhớ tới độc cô kiếm mộ. Dương Băng coi là Lăng Thiên chính là độc cô cầu bại nhất mạch, mình cổ mộ nhất mạch thua thiệt người ta, vậy chỉ thu lưu người này tại cổ mộ đi. Ai biết Lăng Thiên không chỉ có biết được đông đảo, càng lại nhìn ra mình tâm pháp thiếu hụt. Dương Băng trong lòng hiện hiện một tia ba đồng, đây là kỳ quái ba đồng. Lăng Thiên thì là mỉm cười, lại là nắm Dương băng tay trái. Băng nhi! Tin hay không thế giới này có thần, có thể vĩnh viễn sống sót tồn tại. Dương băng lắc đầu cũng không phản kháng Lăng Thiên, thuận Lăng Thiên bước chân di động. Một trận mùi thuốc truyền đến, Lăng Thiên nhìn xem thị nữ đem trà sâm bưng tới. Cách này trà sâm chính là ngàn năm nhân sâm chế biến đối với Dương băng có lợi ích to lớn. Cách này cổ mộ từ nhỏ dùng ăn mật ong căn bản không có sử dụng bao nhiêu ăn thịt. Loại này không dính máu tanh thân thể, hoàn toàn chính là không bình thường phát dục. Cũng may Ngọc Phong mật ong cũng coi là một loại tăng lên nội lực bảo vật, không phải dương băng đã sớm qua đời. Giờ phút này, cách này giàu có dinh dưỡng canh sâm, chính là bồi bổ dương băng thâm hụt thân thể. Lăng thiên tiếp nhận canh sâm, nhìn xem dương băng. Băng nhi. Đây chính là ngàn năm nhân sâm chế biến chén thuốc, cũng coi là bổ sung ngươi không khỏe mạnh thân thể. Dương băng lãnh đạm con ngươi, cuối cùng hiện hiện một tia kỳ quái. Kỳ quái nhìn chăm chú lăng thiên, lại là cảm giác cái này canh sâm đã chậm rãi đưa đến bên miệng. Nhấp tiếp theo miệng, dòng nước ấm lại là chảy xuôi trong thân thể. Ấm áp cảm giác, khiến cho Dương băng cảm giác có chút dễ chịu. Lăng thiên mỉm cười Không sai Cái này canh sâm có thể chống từ thể nội hàn khí Lập tức lăng thiên trong tay lần nữa hiện hiện mấy cái hộp ngọc Hít thảy tám cái ngàn năm nhân sâm Một ngày một viên, một siêu nước, ngao thành một bát nước Liên tục dùng ăn 9 ngày Liền có thể khôi phục băng nhi thâm hụt thân thể Thì nữ đã hoảng sợ kinh ngạc nhìn chăm chú đút dương băng lăng thiên Ngàn năm nhân sâm, đây chính là võ lâm khôi bảo. Không nghĩ tới Lăng Thiên nói lấy ra, liền lấy ra tới. Đối với cái này, Lăng Thiên thật đúng là không có để ở trong lòng. Cái này hoàng truyền đồ chất chứa bí pháp đã biến mất, vẹn vẹn có thể thôi đồng một chút hoàng truyền thủy. Bất quá tân sinh khí linh lại là nói cho Lăng Thiên, trong hoàng truyền đồ có thể bồi dưỡng linh dược, nhất là hoàng truyền thủy mặc dù có thể ăn mòn vạn vật, Nhưng là cũng coi là một loại thần tuyền có thể bồi dưỡng thần dược. Mấy cái dược điển lại là trồng vô số nhân sâm, linh chi. Những tồn tại này hoàn toàn chính là sản xuất hàng loạt. Cũng không nói chín cái ngàn năm nhân sâm chính là 100 cây, lăng thiên cũng tùy tiện lấy ra. Nếu như không phải hiện tại bồi dưỡng thời gian quá ngắn đoán chừng vạn năm nhân sâm đều có thể lấy ra. Những này thị nữ không biết. Nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Liền xem như Dương băng trong đôi mắt đẹp cũng là hiện hiện trong nháy mắt kinh ngạc. Nhân sĩ võ lâm tự nhiên không biết được cây này ngàn năm nhân sâm chân quý. Dương băng yên lặng uống canh sâm, nhìn chăm chú lăng thiên ánh mắt lại không phải như vậy lạnh nhạt, vẻn vẻn mang theo một tia lãnh đạm. Liên tục mấy ngày, một ngày một cây ngàn năm nhân sâm, Dương băng cuối cùng có chút tức giận. Bắt đầu thấy dương băng, sắc mặt tái nhợt như ngọc, hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Lạnh cả người tưởng như băng cứng. Chợt nhìn còn tưởng rằng một cái tuyệt sắc nữ rượu. Bây giờ chín khỏa ngàn năm nhân sâm bổ sung, sắc mặt mang theo một tia hồng nhuận phơn phớt toàn thân rét lạnh cũng là biến mất một chút. Cổ mộ bên ngoài, một cái trúc đình lại truyền đến tiếng đàn. Lăng thiên hai tay đánh đàn. Dương băng ngồi ở chỗ đó đọc sách. Mấy ngày nay bị Lăng Thiên cứng sẵn lôi ra đến phơi nắng từ ban sơ không nguyện ý cần Lăng Thiên lôi kéo hai tay. Bây giờ không cần Lăng Thiên dắt Dương băng hai tay, Dương băng mình cũng sẽ xuất hiện. Đột nhiên Lăng Thiên lại là đình chỉ đánh đàn, nhìn về phía tuyệt mỹ Dương băng. Băng Nhi, cái này Kim luôn nhất mạch. còn có cái gì cao thủ không thành? Mấy ngày nay. Lăng thiên cũng là tại suy nghĩ. Cách này Kim Luân nhất mạch báo thù, lại là làm cho ngữ thiên kỳ quái. Dương Băng đem thư tịch để ở một bên, nhẹ giọng nói ra. Năm đó tiên tổ nhân từ Kim Luân nhất mạch còn lại một người. Người này tên là Đạt Nhĩ Ba. Đạt Nhĩ Ba biết được Kim Luân Pháp Vương bị tiên tổ giết chết, cũng hiểu biết mình lập xuống lời thề từ trước tới giờ không tiến vào Trung Nguyên. Vì thế đạp nhĩ ba bồi dưỡng một chút để tử đến đây báo thù, những năm này đã trở thành một cái truyền thống. Dương Băng nói, không chút nào kỳ quái chính mình nói nhiều lời như vậy, khiến cho một bên thị nữ ngạc nhiên. Phải biết Dương Băng cơ bản đều là không nói gì, bất quá mấy ngày nay lại là thường xuyên nói chuyện, mấy ngày hết thảy kể ra lời nói đầy đủ có thể so với Dương Băng một năm lời nói. Giờ phút này, Lăng Thiên lại là hiếu kỳ cái này kim luôn nhất mạch tu luyện cũng là long tượng bàn nhược công. Không biết tu luyện đến tầng thứ mấy? Ước chừng đều là tầng thứ năm tả hữu, dù sao công pháp này rất khó khăn luyện. Cơ bản đến đây báo thù người, mỗi một cách đều là hậu thiên tam trọng tả hữu. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, nhưng trong lòng thì mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Đường kim võ lâm, võ học chi cảnh lại là có chút phức tạp. Bất quá phần lớn đều là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên. Cách này cảnh giới hậu thiên tổng cộng chia làm thập nhị trọng, tục xưng hậu thiên thập nhị trọng. Nghe đồn hậu thiên phía trên còn có cái này cảnh giới tiên thiên. Đường kim võ lâm cảnh giới tiên thiên đã không tung tích, võ lâm người cơ bản đều là cảnh giới hậu thiên. Trong chốn võ lâm đã vỗ tay cửa cơ bản đều là cảnh giới hậu thiên. Cao có thấp có. Có lẽ hậu thiên bát trọng, có lẽ hậu thiên tứ trọng. Bất quá cảnh giới hậu thiên cũng không nhiều, cũng vẹn vẹn không hơn trăm người. Cái này kim luôn nhất mạch, vậy mà phái ra một cái hậu thiên tam trọng, cũng có thể so với một môn phái trụ cột vững vàng. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, lại là nhớ tới mình cũng là cảnh giới hậu thiên. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Trường 48 Kim luân nhất mạch. Ban đêm tinh quang sáng chói Ánh trăng vẩy xuống tinh quang tràn ngập. Dương băng tựa như hàn băng con ngươi lại là hiển hiện một tia xúc động. Đây là cái gì quyền pháp? Dương Băng Kỳ quái, coi như trong nhà truyền thừa võ học Đông Đảo cũng tìm không ra như thế một loại quyền pháp. Ngang. Long khiếu thanh âm càng là phát ra một trận ánh sáng tím. Tinh quang tràn ngập tựa như hóa thành một đầu thần long. Cái này thần long trực tiếp không có vào Lăng Thiên, Lăng Thiên bị tử khí thần long bao khỏa, lập tức phát ra một trận long khiếu. Ngang. Màu tím thần long biến mất, hiền lộ Lăng Thiên thân ảnh. Lăng Thiên đắc ở hóa thành màu tím, con ngươi màu tím, màu tím mái tóc. Két chi, két chi. Mặt đất một chút vỡ vụn, Lăng Thiên toàn thân phát ra một trận oanh minh. Hô! Một ngụm tử khí phun ra, lại là hóa thành lời kiếm đâm xuyên nơi xa hòn đá. Tử khí bình tĩnh lại, tinh quang vẫn như cũ sáng chói. Lăng Thiên thì là ngồi ở chỗ đó, hiện hiện vẻ mỉm cười. Dương Băng đi tới, lãnh đạm con ngươi tràn ngập một tia hiếu kỳ. lần nữa hỏi thăm, đây là cái gì quyền pháp? quyền pháp này có thể dẫn động tinh thần, tinh thần vẩy xuống rèn luyện lăng thiên nhục thân, càng là tăng cường lăng thiên chân khí. lăng thiên nhô ra tay phải theo thói quen nắm chặt dương băng ngọc thủ, tử khí chậm rãi vận chuyển, lại là không có vào dương băng thể nội tử khí chính là tử vi chi khí, tử vi cũng coi là trí dương chi khí. Không giống thái dương đồng dạng trí dương táo bạo, tựa như dòng nước ấm đồng dạng ôn nhuận lòng người. Dương băng toàn thân hiển hiện một tia hàn khí, hàn khí này chậm rãi bài trừ bên ngoài cơ thể. Băng lãnh thân thể lại là hiển hiện một tia ấm áp. Cách này, lăng thiên nắm dương băng chậm rãi đi hướng một bên đỉnh nhì mát. Quyền pháp tên là thất tinh quyền. Một loại dẫn động tinh thần chi lực quyền pháp tinh thần chi lực rèn luyện thân thể càng là tăng cường chân khí. Cái này tâm kinh thì là tử hà chân kinh. Lăng thiên không có ẩn mạch mấy ngày nay đối với Dương Băng cũng là rất có yêu thích chi ý. Như thế một cái cổ mộ vẻn vẻn Lăng thiên một cái nam tính. Cái này nửa tháng ở chung Dương Băng đã không còn bài xích Lăng thiên. Cách này ngọc thủ càng là tùy ý dương băng liên lụy càng là chưa từng có một tia phản kháng. Dương băng từ nhỏ sinh hoạt cổ mộ chưa có tiếp xúc qua ngoại nhân. Liền xem như có chút băng lãnh cũng không thể sửa đổi dương băng đơn thuần. Như thế một cách đơn thuần dương băng bây giờ đối mặt lăng thiên bất chi bất xác đã trầm luôn. Lăng thiên mỉm cười chậm rãi nhô ra hai tay. Mấy ngày nay liền bắt đầu tu luyện đi trước từ ngọc nữ tâm kinh tu luyện Hai người chúng ta đồng tu đem băng nhi thể nội hàn khí hóa thành thuần âm chi khí Sau đó đang ngẫm nghĩ như thế nào dung hợp vô danh tâm kinh cùng quỳ hoa bảo điển Một lời rơi xuống tử khí lại là tràn vào dương băng kinh mạch Dương băng nhẹ gật đầu lãnh đạm khuôn mặt cũng không phải như thế băng lãnh Lăng thiên mỉm cười Lại là lần nữa đi gia đình nghỉ mát Ngang Long khiếu thanh âm Lại là phát ra một trận oanh minh Kim luôn nhất mạch báo thù Lăng thiên chưa từng chút nào e ngại Thậm chí có chút may mà Lăng thiên tu luyện long tượng bàn nhược công Bây giờ đã hôm nay tầng thứ 7 Nhất là mấy ngày nay Lăng thiên cảm giác một cách loáng thoáng kinh mạch Hiển hiện tựa như cái này Long tượng bàn nhược công sắp mở một đầu ẩm mạch cùng huyệt khiếu Nhất là mấy ngày nay, lăng thiên tu luyện thất tinh quyền, loại cảm giác này lại là mãnh liệt. Lăng thiên rõ ràng, cái này, long tượng bàn nhược công, đã dẫn động thất tinh quyền. Mấy ngày về sau, đen kịp cổ mộ, lại là hiển hiện một cỗ hào quang màu tím. Tử khí tràn ngập, lại là tràn vào một gian thạch thất. Cái này thạch thất lạnh nhạt càng là tràn ngập hàn khí. Dương băng đứng ở chỗ này lãnh đạm con ngươi hiện hiện một tia suy nghĩ, nhìn chăm chú một cái tím đoàn, cái này tím đoàn hiện hiện nhàn nhạt khí tức ngang, long khiếu thanh âm gào thét, lại là cảm giác tử long xoay tròn, tử khí hóa thành tử long chậm rãi không có vào lăng thiên thân thể, lăng thiên mở ra con ngươi, lại là một cỗ hào quang màu tím bắn ra, hô, lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí. Lại là hiện hiện vẻ mỉm cười. Tử hà thập trọng, cuối cùng đột phá. Lăng thiên hài lòng, tiếu ngạo thế giới làm sao cũng không thể đột phá tử hà thập trọng. Bây giờ đi vào y thiên, vẹn vẹn mấy ngày liền trở thành tử hà thập trọng. Tiếu ngạo thế giới chính là hậu thiên tam trọng, phá toái hư không rơi xuống hậu thiên nhất trọng. Bây giờ tử hà thập trọng đột phá, lần nữa trở lại hậu thiên tam trọng. Lăng thiên ngầm lấy mỉm cười, hậu thiên tam trọng, thực lực lại là xa xa siêu việt hậu thiên tam trọng. Cảnh giới hậu thiên cũng không phải là võ học tu luyện càng cao thâm, thực lực này tăng lên càng nhanh. Có thể nói, coi như đem một môn thần công luyện thành cũng sẽ không trở thành hậu thiên thập nhị trọng. Bất quá trở thành hậu thiên thập nhị trọng, bất kỳ cái gì thần công tuyệt đối đại thành. Bây giờ Lăng Thiên Hậu Thiên Tam trọng, bất quá cái này Tử Hà chân kinh đột phá để thập trọng. Long tượng bàn nhược công càng là trở thành bát trọng. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là thực lực cũng là đủ cường đại. Lăng Thiên mỉm cười, nhìn xem Dương Băng Lãnh đạm khuôn mặt. Đột nhiên, truyền xa lại truyền tới một trận gào thét. Cổ mộ nhất mạch, Kim Luân nhất mạch đến đây báo thù. Gào thét thanh âm truyền vang. Lại là hù giỏ Lăng Thiên cùng Dương Băng. Lăng Thiên con ngươi hiện hiện một tia tàn khốc. Thôi được. liền đi nhìn xem kim luôn nhất mạch. Dương Băng khẽ gật đầu, mặc cho Lăng Thiên nắm mình ngọc thủ, hướng về cổ mộ đi ra ngoài. Cổ mộ bên ngoài, mấy cái hòa thượng đứng tại lấy ra, ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Sư huynh. Nghe đồn cái này cửa đã không phải vạn cân chi trọng, bây giờ làm sao bị mở ra? Một người hỏi thăm bất quá làm cho này một số người sư huyên cũng là mang theo một tia không hiểu. Trước đây đến cổ mộ báo thù, nhưng cũng không phải chân chính báo thù. Năm đó đạt nhĩ ba có lời, sư phụ mình chính là quang minh chính đại luận võ bì giết. Vì thế tự nhiên tiến đến báo thù, vẹn vẹn cần thắng qua cổ mộ nhất mạch liền có thể quyết không thể tổn thương cổ mộ nhất mạch. Không thể không nói đạp nhĩ ba nhất mạch cũng coi là trung hậu trung thực. Năm đó dương quá buông tha đạp nhĩ ba một mảng, đạp nhĩ ba lại là buông tha cổ mộ nhất mạch. Bằng vào kim luôn nhất mạch tại nguyên triều lực ảnh hưởng đầy đủ điều động một chút binh mã. Giờ phút này. Những này hòa thượng đến đây, nhìn chăm chú cái này tính mịt cổ mộ. Đột nhiên, một đạo tử quang hiển hiện, lại là xuất hiện tại thiên không bên trong. Ánh sáng tím tràn ngập, mang theo thuần dương chi khí. Lăng thiên ngay tại giữa tử quang, nhìn chăm chú một chút những này hòa thượng. Hòa thượng không nhiều, hết thảy năm người, năm người hoàn toàn một bộ dấu tăng trang phục. Năm người thực lực như thế nào? Lăng Thiên cũng không thể một chút nhìn ra. Hào quang màu tím tiêu tán, Lăng Thiên lại là chậm rãi rơi xuống. Tử tinh đồng dạng con ngươi nhìn chăm chú những người này, mang theo một tia cười lạnh. Kim Luân nhất mạch sao. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.dichuyen.org Chương 49 Giao đấu Gặp qua cổ mộ nhất mạch, bần tăng chính là kim luân nhất mạch, đến đây thực hiện năm đó tổ sư định ra luận võ quy tắc. Hòa thượng này nói càng là mang theo vẻ mỉm cười. Lăng thiên cười cười, nhìn chăm chú cái này năm cái hòa thượng. Không biết cái này luận võ như thế nào tiến hành, nếu như năm vị đại sư cùng nhau xuất thủ, vậy cái này cuộc tỷ thí dễ tính. Lăng Thiên nhìn xem năm người, năm người này khí tức tương liên, nghĩ đến có cái gì cái gọi là bí pháp đi. Năm đó tàng Biên Ngũ Sở liền có một môn khí tức tương liên bí pháp, đem năm người chiến lực hội tụ một người. Không, tự nhiên không phải năm người đồng suất. Cổ Mộ từ trước đều là nhất mạch đơn truyền, hôm nay chính là bần tăng theo cổ mộ tỉ thí. Hòa thượng này nói toàn thân một tia khí thí. Lăng thiên con ngươi lập lòe một tia tinh quang, hòa thượng này thực lực không tệ tuyệt đối đem, long tượng bàn nhược công tu luyện đến cảnh giới nhất định. Dương băng nhìn về phía lăng thiên, lăng thiên hiện hiện một cái. Tâm mỉm cười, nằm ở dương băng bên tai. Không cần lo lắng, hòa thượng này thực lực không tệ, so sánh ta vẫn là có chút trinh lịch. Dương băng cảm giác một dòng nước ấm phất qua, đó cũng không phải đến từ tử hà chân khí, cái này hoàn toàn đến từ nội tâm khô nóng. Dương băng không nói gì, lại là cảm giác ngọc thủ có chút thất lạc, lập tức nhìn xem Lăng Thiên đã ở đi ra. Lăng Thiên đi hướng một bên đất trống. Đại sư, không cần xưng hô Đại sư, bần tăng tên là Đạt Nạp. Thí chủ xưng hô Đạt Nạp liền có thể. Đạt Nạp nói, chắp tay trước ngực, bàng bạc khí tức mãnh liệt. Này khí tức bàng bạc càng là ẩn ẩn truyền đến một trận khí huyết oanh minh. Lăng Thiên nhô ra tay phải. Đạt Nạp cũng không cần xưng hô thí chủ, bản nhân tên là Lăng Thiên. Đạt Nạp xưng hô Lăng Thiên liền có thể. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên đã ở huy động một quyền. Một quyền này không có tử khí bao khỏa, lại là ngậm lấy một cấu ngọc thạch quang trạch. Lăng thiên hữu quyền tựa như hóa thành ngọc thạch nhất là khí tức vần quanh, hóa thành một cái ngọc linh lung. Đạt nạp suy nghĩ một quyền này, nhưng trong lòng thì không có một quyền này bất luận cái gì tư liệu. Trong lòng coi là cây này chính là cổ mộ những năm này tự sáng tạo võ học, thầm than cây này cổ mộ quả nhiên đều là thiên tư tung hoành hạng người. Dương Băng lại biết được quyền Pháp này cũng không phải là cổ mộ võ học, bất quá cái này hóa thành ngọc thạch đồng dạng quyền Pháp có chút đẹp mắt. Đạt nạp hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, bỗng nhiên huy động tay phải, một chưởng này lại là phát ra một trận oanh minh. Không khí trực tiếp bị bóp nát, càng là trong nháy mắt có chút lõm. Đây cũng là long tượng bàn nhược trưởng, cũng là long tượng bàn nhược công nguyên bộ trưởng Pháp. Vèn vèn một trưởng lại là đem lực lượng phát huy mười phần. Bỗng nhiên quyền trưởng tương giao lại là trong nháy mắt hiển hiện một trận oanh minh, oanh! Đạt nạp giật mình, hai mắt càng là hiển hiện kinh ngạc. Cái này làm sao có thể? Đạt nạp kinh hô, lập tức cảm giác bàng bạc lực lượng mang theo khai sơn phá thạch chi lực mãnh liệt, phanh! Đạt nạp trực tiếp chịu đựng lực lượng này, chầm rãi hướng về hậu phương thối lui. Kết chi? Kết chi? Mặt đất vỡ vụn càng là hiển hiện một trận bụi đất. Lăng thiên đứng tại lấy ra, phong khinh vân đảm, một tia tử khí xẹp qua tựa như tiên nhân. Đạt nạp kinh hồ con người mang theo kinh hải. Đây là cái gì quyền pháp? Phá ngọc quyền. Lăng Thiên không có dấu riêng, thậm chí không có một tia kỳ quái. Cách này phá ngọc quyền, liền đem lực lượng hội tụ hóa thành một quyền đập nện. Cách này hoàn toàn chính là lực lượng hội tụ quyền pháp, không giống, long tượng bàn nhược trưởng như vậy lực lượng phân tán. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú đạp nạp. Đạp nạp thì là phun ra một ngụm chọc khí. Tốt quyền pháp, tốt lực lượng. Không biết lăng thiên thí chủ, phải chăng tu luyện qua, long tượng bàn nhựa công. Đạt nạp kỳ quái, vừa rồi bỗng nhiên bộc phát lực lượng, hoàn toàn cùng loại, long tượng bàn nhựa công. Lăng thiên khẽ gật đầu, cũng không có dấu riêng. Không sai. Cách này, long tượng bàn nhựa công, lưu truyền Tây Tạng, vẻn vẹn mấy lượng bạc liền thu hoạch bộ võ học này. Một lời rơi xuống, đạt nạp chắp tay trước ngực. Ai? Không ngờ lăng thiên thí chủ vậy mà tu luyện, long tượng bàn nhược công. Không biết lăng thiên thí chủ tu luyện đến tầng thứ mấy? Đề bát trọng. Một lời rơi xuống, lăng thiên đã ở biết được cuộc tỷ thí này không cần tiến hành. Đạt nạp ánh mắt hiển hiện hãi nhiên, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bình phục một cách tâm tình. Lăng thiên thí chủ quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Sư phụ đã từng tiểu tăng chính là thiên tài tu luyện, vẹn vẹn hai mơ chi linh, liền đem tu luyện đến, long tượng bàn nhược công, để ngũ trọng. So sánh thí chủ lại là mười phần phế vật. đạt nạp có chút tự dễu, nhìn chăm chú lăng thiên càng là một trận tán thưởng. Lăng thiên thấy thế nào cũng chính là mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi liền tu luyện đến để bát trọng cái này hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này lăng thiên, sinh thời có thể đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến thập tam trọng sao? Đạp nạp nghĩ đến, bất quá chắp tay trước ngực. Cái này tỷ thí không cần tiến hành. Lăng thiên thí chủ vẹn vẹn mười mấy tuổi, bần tăng đã hai mươi. Cái này vốn là không phải ngang nhau tỷ thí, bây giờ cũng không thể tiếp nhận một quyền này chi lực. Lần này luận võ lại là kim luôn nhất mạch thua. Cách này đạt nạp tựa như không quan tâm thắng thua, hoàn toàn chính là một trận lạnh nhạt. Người tài giỏi như thế có thể xưng hô cao tăng, về phần thiếu lâm tự những cách được gọi là cao tăng, từng cách tranh quyền đoạt lợi, từng cái thích võ hiếu chiến. Hoàn toàn không phải Phật gia Lăng thiên không vết Phật gia học thuyết, vẻn vẹn chán vết Phật gia người. Từng cái tiểu nhân, hoàn toàn cũng không phải là những cái kia cao tăng có thể so sánh. Lăng thiên nhìn chăm chú đạp nạp. Đa tạ. Đạp nạp vừa rồi chưa từng sử dụng toàn lực trận này xem như ngang tay đi. Đạp nạp lắc đầu, lập tức nói ra. Thua chính là thua, điểm này bần tăng còn nhìn thấu. Một lời ừ. rơi xuống đạp nạp lại là quay người rời đi. Sư đệ. Chúng ta rời đi đi. Không nên quấy rầy cổ mộ thanh tính. Hai câu nói đạp nạp lại là đã rời đi. Lăng Thiên cũng là một trận kinh ngạc, vốn định một trận long tranh hổ đấu, nhưng chưa từng nghĩ cái này hoàn toàn chính là một trận gặp mặt sẽ. Bất quá Lăng Thiên cũng rõ ràng, liền xem như cái này đạt nạp sử dụng toàn lực cũng không phải đối thủ mình. Không nói đến cái này long tượng bát trọng tăng phúc lực lượng, liền nói thất tinh quyền tăng phúc lực lượng liền đầy đủ đánh bại đạt nạp. Lăng Thiên đưa mắt nhìn những này hòa thượng rời đi lại là nhìn về phía một bên Dương Băng. Dương Băng không nói gì, cảm giác mình ngọc thủ lần nữa bị Lăng Thiên nắm. "Chúng ta trở về đi." Lời nói rất ngắn, không có chút nào một tia cảm xúc. Bất quá Lăng Thiên có thể cảm giác cái này Dương Băng trong lòng cũng là có chút vui sướng. Lăng Thiên nắm Dương Băng chậm rãi đi vào cái này trong cổ mộ. Tiến vào đen kịt cổ mộ, Lăng Thiên lại là nói: "Băng Nhi, Mấy ngày nay liền tu luyện, ngọc nữ tâm kinh đi. Huyệt khiếu mở ra. Dương băng hỏi lại đối với người kia thể ẩm mạch lại là có chút hiếu kỳ. Lăng thiên gật đầu chậm rãi nắm Dương băng đi vào một gian thẳng.